Quy luật luân hồi là cấm kỳ ở chân giới ban sơ sao? Tố vấn nhíu mày. Diệp bác Minh chửi ầm lên, để cấm kỳ cái mẹ nhà cô ấy. Diệp bác Minh tôi muốn học phép tách gì, còn cần đến lượt người khác đồng ý sao? Lúc này, thần hồn của cô Ngô mật phi lại tan đi ba phần nữa. Thời gian ngược dòng, nghịch chuyển luân hồi. Diệp bác Minh tiếp tục hét to. Sau khi lập đi lặp lại mười lần, bất kể có ra sao, Thần hồn của cô Ngô Mật Phi cũng không thể tiêu tan tiếp được nữa. Cuối cùng, trường kiếm kêu ken một tiếng. Một đạo hư ảnh xuất hiện trên đài luân hồi. Chính là thần hồn của cô Ngô Mật Phi. Cô ấy mặc đẫm lệ, vẽ mặt phức tạp, hề tiểu minh minh, vì sao? Tại sao lại ngăn chị? Chị không nên sống trên đời này nữa, tại sao em không để chị chết đi? Dịp Bắc minh đỏ mắt, gia tộc cô Ngô không cần chị. Em cần chị. Bố mẹ chị không yêu chị, em yêu chị. Sau này ai dám động vào một cọng tóc của chị, dịp bắc Minh em có lên trời, hay xuống cửu u cũng vết không thai, ê tiểu Minh Minh. Cô ngô mật phi rơi lệ đầy mặt, cực lực cực đầu, ê được, nghe em hát. Dịp bắc Minh tiến lên một bước, ê chị còn muốn chết nữa không? Không chết nữa. Được, vậy em sẽ đắp nặng lại thân thể cho chị.